chương 1302 lão giả họ mang lần đầu tiên nhìn thấy mười mấy cột sét sấm đèn kịt khủng bố như vậy, linh hồn cả mi tâm của Tiêu Viêm dồn dầy kịch liệt. Nó tạo thành một cái cảm giác nguy hiểm khó có thể hình dung được bao phủ khắp trong đại não của hắn. Lần đầu tiên thấy được nguy cơ khủng khiếp này, Tiêu không hề chần chừ liền thu hồi hết khô lỗi, không nói hai lời phóng như điên rời khỏi lối chỉ. Hắn vốn không biết Bóng người đang chật vật bị lôi đỉnh cự lòng đuổi giết kia Mà cũng không muốn tìm hiểu Tình kia rõ ràng không phải loại đèn dầu đá cặn Mà cái đám hắc sắc lôi đỉnh Thì còn giữ tợn hơn thế nữa Tiêu viêm hiểu được Lấy thực lực của mình Chỉ cần dính phải một cái điểm hắc sắc lôi đỉnh E rằng sẽ bị đánh đến cạn bã cũng không còn Quả nhìn là vui quá hóa buồn Không ngờ tại trong hư không lôi trì Còn gặp chuyện viên toái thế này Tiêu viêm thi triển tốc độ đến cực hạn từng ta ảnh liên tục ở phía sau hắn dường như bóng người kia đã phát hiện được tiêu viêm nhưng điều mà hắn phải âm thầm các khổ chính là cái tên gia họa này sau khi phát hiện hắn không chuyển hướng mà ngược lại truy thẳng tới chỗ của mình mẹ người ta vậy mà chưa có bản lãnh vô liêm sỉ bằng xỉ bắnư cảm nhận được uy áp khủng bố Đang lướt tới dữ dội đằng sau thì viêm nhịn không được phải chơi thầm một câu thổ tục tên kia rõ ràng muốn tìm người liên thủ giúp hắn ngăn chặn lui đình cũng rất rõ ràng được thì đã có trọng tiêu viêm rồi, bằng hướng phía trước, thì tiêu viêm đang cắm đầu chạy như điên, một tiếng xé gió chợt vang lên phía sau, một cái thân ảnh truyện chuyển... uyển như là quỷ mị xuất hiện bên cạnh hắn ngạc nhiên bu một câu, "Ngươi tính đấu tôn, người có lộn không vậy, chút thực lực vậy mà cũng dám đến hư không lôi trì, ngươi có bệnh hay không?" Nghe được câu này, tiêu viêm muốn hộc máu, hắn chỉ muốn hảo, hảo tu luyện mà thôi, tên này đại phiền phức đến mang tròán. Còn chứ nói giờ còn chê bài thực lực của mình, thì còn có tức hay không? Ngân màng lé lên ở đôi chân, từ viêm toàn lực lướt về phía trước, tờ dịp thế này thoáng sơ hở. Hắn liếc mắt nhìn thân ảnh đằng bên cạnh một hắn, chỗ nhân bóng người nhìn qua khá lớn tuổi. Tóc tài lão ta đầy sợi bạc, một thân quần áo đã sách hơn nửa, hệ nhân bị lôi đình đánh phá nát. Trọng khoa, điều khiến tiêu viêm kinh ngạc là dù nhìn lão chật vật, nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy tràn đầy tinh lực. Ghi thế như thế dường như chứng minh Hắc sắc lôi đình hủy diệt thiên địa phía sau Chưa tạo thành cho lão một chút thương tổ nào Lão già này tuyệt không phải nhân vật tầm thường Không biết lão sao hỏa này là nhân vật Cao nhân lãnh đợi vương nào chạy ra đây thoáng chốc trong lòng tiêu viêm Đã xuất hiện ý niệm Đương nhiên người dám xông vào chỗ sâu Lôi trì thì ngay cả hắn cũng chỉ đứng Giòm đừng có nghĩ mông lung Cũng biết Lão già này ắt hẳn là chỗ bất phàm Thêm nữa Dù tiêu viêm có chạy như điên mà vẫn bị lão đuổi theo một cách thoải mái thì liếc nhìn đã biết Kể cả tốc độ hay thực lực của lão già hỏa này vừa xa mình Bất quả đội bịch, thần vận lai lịch của cao nhân trật vật này Tiêu viêm thực không hứng thú, tìm hiểu chút nào Hắn cảm giác được khoảng cách giữa bản thân và mấy cái cột hắc sắc lôi đỉnh đèn kỳ kia càng lúc một gần Có lộn không vậy, tốc độ của mấy tứ quỷ quái này cũng nhanh quá đi tự tử, lão vô đi trước người một bước Lão giả tự nhiên phát hiện tình huống này lập tức cất mực chàng cười quái dị, không gian trước mặt, vặn vẹn một trận, lão giả kia liền chui lọt vào không khí. Khi xuất hiện trở lại thì lão đã cách xa khoảng ngàn thước Lão khốn khiếp, nhìn thấy cái lão giả kia lối chạy liền chạy, tiêu biểm trợt mắt há mồm, chợt lội giận mắng to, tức thì cũng tức, mắng thì cũng mắng. Nhưng mà tốc độ tiêu biểm không thể vì thế mà chậm lại, sau lưng hắn rung lên, một đôi cướp rực, kéo dài, vỗ mạnh liên tục, tốc độ đột nhiên tăng lên dữ dội Chỉ trong vài cái chớp mắt niềm xuất hiện một chỗ xa hơn nhiều Sau đó hắn cũng không quay đầu lại Cứ thế cắm đầu điên cuồng chạy trốn Một đường thi triển tốc độ đến mức tận cùng Rốt cuộc tiêu viêm thoát khỏi mấy cái cột Hắc sắc lôi đình Nhưng mà vẫn không dám ngừng lại chút giây nào Ngừng đầu nhìn lên Thì thấy phía trước đã là cuối Lùi trì một lần nữa Tăng tốc nhanh hơn Cuối cùng dùng tốc độ sấm vang Gió giật chạy ra khỏi địa phương Đẩy sấm sét âm âm này Lào ra khỏi lui trì, tiêu viêm không ngừng thở dốc trên không trung, trên mặt hắn còn có vẻ kinh khủng, khủng khiếp khôn cùng Khó mà tưởng tượng được kết cục thê thạm, ra sao, sao lý bị đám hắc sắc lôi đình kia đánh trúng. Không ngờ lôi trì này cũng không an toàn như tưởng tượng, bên trong lười sâu hẳn là có vật gì rất đáng sợ, nếu không cũng chẳng đuổi cho lão xa hỏa này nhảy đến nhảy lên nhảy xuống như thế. Điều tức một hồi sắc mặt tiêu viêm cũng dần khôi phục lại, liềm lậm bẩm Người có lộn hay không hử Bằng vào những thứ kia mà cũng đuổi được lão phu nhảy lên nhảy xuống Nếu không lo lắng khi xuất thủ Dẫn đến lôi trì lại bạo động Thì lão phu sớm đã tiêu diệt mấy cái tia chớp bé như con run kia rồi Tiêu viêm vừa giất lời thì một giọng nói quỷ sĩ Liền lộ mạnh bên tai làm cho hắn cả kinh Vội ngường đầu lên hắn nhìn thấy Lão giả trật vật đang tiêu phù trước mặt trợ tròn nhìn mình Thấy cái lão già này khói miệng tiêu viêm chợt dần dần Bất quá lo ngại thực lực kinh khủng của đối phương Hắn mới giận Dặn lại mấy câu mắng Đã lên đến miệng rồi vội vàng chuyện Lời họp Những thứ kia là thứ gì Chỉ là một đám quái vật đồi đình có chút linh trí mà thôi Lão già biểu mồi đáp Nghe thấy vậy thì tiêu viêm khẽ cao mày Nhưng không quá kinh ngạc Dị hòa tôn tại lâu năm cũng có linh trí Mà sấm xét ngừng tụ vô số năm ở địa phương kỳ dị thế này Nếu có đẻ ra vải Cái sinh vật kỳ quái cũng không có cái gì làm lạ Thực lực lão già này Ta không nhìn thấu được chút nào Chỉ e rằng Người cùng tầng tứ với Lão Sư hoặc là Trúc Ly trưởng Lão rồi. Ánh mắt nhìn lướt qua Lão giả hình tượng có chút chật vật, nhưng trong lòng lại thu được một cái kết quả không mong đợi. Không ngờ trong lại cực nhiên gặp được một cái siêu cấp cường giả bậc này. Mà nhân phẩm Lão vất tử luôn miệng, người có lộn hay không? Dường như không cao bằng thực lực y thiếu chút nữa hại chết hắn. Hắc hắc, tiêu tử, ta xem người dù không có thực lực gì nhưng tốc độ lại rất nhanh, vốn muốn, muốn giúp người một lần. Nhưng không ngờ người tự mình trốn thoát Lão xả xoa xoa bàn tay cười hiếp mắt nói May mắn mà thôi Tiêu viêm nhét mồ nhưng trong lòng lại âm thầm Hỏi tổ tông 18 đời của lão xa hỏa này một lượt Ai biết lão ta nói như vậy còn nghĩ thế nào Tiêu tử Trong lời sâu của lôi trì Có thêm những cái sinh vật cực kỳ quái dị Chúng nó được lồi đỉnh lực sinh ra nên có thể hấp thu Chính vì vậy khi tuôn phệ nó Trong khi tu luyện chính là vật đại bổ Ta xem tốc độ của người không tồi Nếu thế thì hai người chúng ta liền liên thủ vào sâu bên trong chơi đùa một lúc. Thế nào? Lão giả cười nói. Nghe được lời này thì tiêu viêm nhất thời cũng là lỡ lụ cười khổ. Nhanh đi vào sâu bên trong. Chỉ cần dạo hắc sắc lôi đỉnh cũng có thể tùy tiện đánh chết hắn. Trước đây không biết thì còn tốt. Nhưng hiện giờ đã biết dù có chết. Hắn cũng không dám đi vào nữa Bạn thêm. Lão giả này vừa thấy đã muốn chửi. Muốn hợp tác với hắn. Tiêu viêm không muốn tự sức họa vào thân. Có lộn không đó? Thành liền Nhân Cán giả sáng xuất hiện nay Càng là Càng ngày càng ít Nhìn thấy tiêu viêm lắc đầu Lão giả không khỏi Biểu môi lười nhắc nói Chẳng qua gặp mặt tính là duyên Lão phu họ mang Nhưng bất quá nghĩ rằng Tiểu tượng người cũng không biết Danh tính của lão phu Họ mang Tiêu viêm nghĩ Quả thực hắn không biết Còn có một cường giả siêu cấp như vậy Xem ra Cường giả chân chính ở Trung Châu Quả nhiên tương đối trầm lặng Ai Tiểu bối vô chia Thấy phong thanh của tiêu viêm quả nhưng không biết mình, lão giả họ Mạng bày ra một bộ dáng vô cùng ấm ức như muốn khóc đến nơi, Chuyện này cũng làm cho Tiêu Viêm phải dở khóc sợ cười. Vù, lúc Tiêu Viêm còn chưa biết nói gì thì một tiếng xé gió đột nhiên từ xa lướt tới rất rợn. Sau đó một thanh âm rõ ràng lập tức vang vọng tới, "Tiêu Viêm tiểu ca, ngươi có sao không chứ?" Ấy chà, vậy mà lại là Thái hư cổ long nhân. Nhìn thấy thân này, lướt tới, lão giả họ Mạng cũng chợt ngẩn ra. Liếc nhìn tiêu viêm với vẻ kinh dị Hắn chỉ là một nhân loại bình thường thì làm sao có quan hệ với tái hư cổ long tộc cho được Quên đi, một khi đã như vậy lão phu liền đi đây Tiểu tử, người biểu hiện không tệ lắm Nhưng chẳng qua còn kém lão phu nhiều, hào hào cố gắng à Lão già này tựa hồ không nguyện ý gặp lại người lạ Vì vậy bè nhìn tiêu biêm phất vất tay Không đợi hắn đáp thì thân hình vừa động Lão ta lại tạo thành một khe khe không gian Nhanh chóng biến mất bên trong thế lão giả biến đi nhanh như vậy từ viêm cũng không biết phải làm sao quay đầu nhìn hắc kinh càng lúc càng tư gần phủ cuối cùng cũng tìm được ngươi hoàn hảo trong thể loại người có phong ấn lòng hoàng đại nhân bố trí nếu không mà nói chẳng thể tìm được ngươi dễ như vậy thấy tư viêm bình yên vô sự hắc tình cũng là thở vào nhẹ nhõm nói ở trongùì gặp ít biến cố ngoài ý muốn vì vậy mới muốn trở xa tốt ta trường ngoài này cũng đã bã cả người rồi Hắc Kinh vui vẻ gật đầu, trợt, toàn thân hắn đại phóng hào quang trong nháy mắt biến thành một cái con hắc sắc cự long khổng lồ. Thân hình tiêu viêm thoáng động lướt trên người hắn. Tiếng rồng gầm chảo dân, Hắc Kinh hóa thành một cái quang ảnh nhanh như tiệm điện, chớp mắt biến mất trong hư không. Sau khi tiêu viêm và Hắc Kinh rời khỏi không lâu, không gian bỗng nhiên gợn sóng một trận, rồi thân ảnh. Thường lão trợt nhảy ra, đúng là vị lão giả họ màng lúc trước. Tới này, lão đang kẽ cao mảnh nhìn nơi tiêu viêm vừa biến mất, giống như suy tư điều gì. Tiêu viêm, cái tên này nghe có vẻ quen tai a Trong không gian hư vô, một âm thanh thỉ thào đang quanh quận một cách chậm sãi. Trường 1303 rời khỏi Long Đảo một lần nữa trở về Long đảo từ việc phát hiện không khí này này có chút biến hóa những khí tức cường là in lặng mờ mịt cũng xuất hiện nhiều hơn sự phát hiện này làm cho lòng từ biềêm thoáng ngừ trọng những cái ký thứcắn chưa bao giờ cảm ứng hiện giờ hẳn là mấy cái vị trưởng lão của Thái hư cổ Long tộc vẫn tu luyện bên ngoài không gian hư vô giờ đây Long Ho tái huyện những cái vị trưởng lão đã trợ mặt chiến đấu với nhau trong lòng tộc phân liệt, ắt một lần nữa trở về, xem ra thực lực Đông Long Đạo hẳn bỗng nhiên tăng vọt sau này chỉ cần tự nghiên xuất quan, chỉ sợ đó là chính là lúc bắt đầu con đường thống nhất lòng tộc. Tiêu Viêm thầm nhủ, đương nhiên hắn hiểu được con đường này không dễ dàng, trong khoảng thời gian qua hắn cũng nghe được tin tức về tam đại lòng đạo, từ miệng Hắc Kình, lấy thực lực của Đông Long Đạo chỉ là xếp chót ư tứ đạo. Cũng có thể hiểu được tam đại Long vương kia cương giả kinh khủng đến bậc nào. Tuy nói huyết mạch của tam đại gia họa kia không tinh tuần và đầy đủ như tự nhiên. Nhưng với dã tâm của bọn họ thì dĩ nhiên không dễ dàng để cho làng tùy ý hoàn thành nhất thống. Nếu chuyện đã xảy ra địa vị cao cao tại thượng của bọn họ giảm đi nghiêm trọng. Và lại trên đầu bọn họ cũng đột nhiên xuất hiện một người có thể ra lệnh cho mình. Đối với những cái lòng vương có thói quen phát ra mệnh lệnh tối thượng nhiều làm như vậy. Hẳn là khó tiếp nhận vô cùng à, Tiêu viêm tiểu hữu Cuối cùng cũng trở lại Hư không lùi chỉ kia quá mức nguy hiểm Nên ta cứ lo rằng Ngươi sẽ gặp chuyện gì ngoài ý muốn Sau khi tiêu viêm và Hắc Kinh mới vào Đông Long Đảo thân ảnh Trúc Ly trưởng lão bỗng xuất hiện Trước mặt hai người Hiếp mắt lại cười nói. Đã tạ sự quan tâm của Trúc Ly trưởng lão Tiêu viêm cũng lại chấp tay cười với Trúc Ly chợt nhìn vào hai cái lão xạ Áo bảo trắng đằng sau lưng ông ta Hai người này trước đây tiêu viêm chưa từng gặp, nhưng từ khí tức tràn ngập ngoài cơ thể của bọn họ, làm hắn nhiều được chị e thực lực hai vị này ít nhất đã là bát tinh đấu tôn hoặc còn cao hơn. Ha, ha, hai vị này là trưởng lão cổ Long tộc ta, trọng qua trước này vẫn tù luyện bên ngoài hư không, tới bây giờ mới trở về. Nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi trong mắt tiêu viêm, Trúc Ly trưởng lão cũng mới mỉm cười giới thiệu bài kiến hai vị trưởng lão. Tiêu viêm chắp tay cười nói, mà đối với sự cách ký của hắn, hai vị kia cũng là cười sài đáp lễ, Theo lời Trúc Ly, trưởng lão bọn họ biết, tiêu viêm trước mặt và Long Hoàng đại nhân quan hệ không cạn. Chính vì vậy tự nhiên không thể nào chậm chế. Tiêu viêm thiếu da. Khi tiêu viêm và mấy cái trưởng lão đang nói chuyện với nhau, thì một thanh âm vui sướng bỗng nhiên vọng lại. Một cái tên ảnh chợt thoáng hiện trước mặt hắn rồi tươi cười. Thanh lân, thấy tiêu lữ xinh đẹp trước mặt. Tiêu viêm trượt ngẩn người ra rồi bỗng vui vẻ nói, xuất quan. Vâng, cũng do là Long khí trong Long mộ rất nhiều. Cộng thêm các vị trưởng lão cổ long tộc xa tay, trấn áp, giúp lên muội mới có thể, luyện hóa thành công linh hồn cửu đầu thiên xa. Thanh Lân cười xinh nói, kaka linh hồn cửu đầu thiên xà trong thể lội Thanh Lân vẫn chưa bị luyện hóa triệt để Nhưng trải qua lần này, lò sớm hay muộn cũng bị Thanh Lân đồng hóa mà thôi. Trúc Ly trưởng lão lại cười, nói. Tiêu viêm đảo mắt nhìn Thanh Lân, trật như mảy, thành một cái đường bởi hắn phát hiện khí tức hiện tại của Thanh Lân so với hắn còn mạnh hơn một chút. Lục tinh đấu tôn Thanh Lân gật đầu Nhìn thấy sắc mặt lúng túng của tiêu viêm Là không khỏi cười khẽ một tiếng Không cần buồn bực Bích xà tam hoa đồng chính là đệ nhất kỳ đồng trong thiên hạ Trên toàn đại lục E rằng chỉ có mình làng có được Thêm nữa có linh hồn cầu đầu thiên xà Mà thế gian chỉ có một Nếu trong hai loại ở trên Có một loại kém hơn Thì thực lực của Thanh Lân cũng không có khả năng tăng vọt Điên cuồng đến vậy Và lại cơ hội này cũng đến với làng chỉ duy nhất một lần Lly Tr trưởng lão vớt sâu nói tiểu viêm cũng cười gặt đầu tự nhiên đã biết muốn tăng thực lực lên như vậy phải có điều kiện vô cùng khkha khắc nhưng nhìn thấy nha đầu kia lúc là nhảy một lúc làm cấp một cái nhẹ nhàng như vậy thì đổi lại người nào cũng thấy không yên Lấy thực lực Lục tình của Thanh Lân hiện tại với hợp với Bích Tam Hoa đồng thì có thể chiến đấu một trận với thất tình đấu tôn Thì vào đó Bích Tam Hoa đồng vốn còn có phong ấn cương già sa tộc tất nhiên còn mạnh hơn nữa, Nói không trưởng hiện giờ làng đã có thực lực phong ấn đặt tới cảnh giới tất tình đấu tôn của xã tộc. Tiêu biểm khẽ thở ra một tiếng, trong lòng càng hiểu rõ về bích xa tám hoa đồng, cũng là khắc sâu nhận thức về nó. Đồng thuật bậc này không hổ là đại nhất để lục kỳ đồng. Trúc Ly trường lão tự nhiên vẫn như cũ chưa từng xuất quan sao. Tiêu viêm chậm ngầm một lúc sổ đổi đề tài Vẫn chưa Lần này Long Hoàng Đại Nhân hẳn cần một thời gian rất lâu Đến tuột cùng khi nào ngày xuất quan lão Phu cũng không rõ Trúc Ly nhíu mải đáp Tiêu viêm lặng lẽ gật đầu nói Một khi đã vậy Ta e rằng không thể tiếp tục đợi lâu hơn nữa Lần này rời khỏi đã lâu Nếu không quay về thì sẽ làm lão sư lo lắng Thấy tiêu viêm muốn rời khỏi Trúc Ly không có vẻ ngăn trở Hiện giờ không khí trên đông đảo Tương đối nghiêm trọng, phải tùy thời phòng ngự những cuộc tấn công khác của Tam Đạo còn lại. Nếu tiêu viêm cứ đợi ở nơi này thật không an toàn, ông lập tức chậm ngầm rồi nói, cũng tốt. Tiêu viêm tiểu hữu, ngọc không gian này người cất kỹ. Sau này nếu có chuyện gì muốn tới Đông Long Đạo thì hãy bóp lấy nó. Lực không gian bên trong tự hình thành thông đạo không gian truyền tống người tới đây. Trúc Ly trưởng lão lấy trong lạp sới một cái khối ngọc giản màu bạc tinh mỹ đưa cho tiêu viêm rồi giải thích tác dụng. Tiểu Việm cũng không cự tuyệt cầm lấy vật này Loại ngọc giản không gian chỉ có cường giả cảnh giới từ bán thánh trở lên mới có thể chế tác Thêm nữa quá trình luyện chế còn rất phức tạp Một khi đã là như vậy, Tiểu Việm cũng không lưu lại thêm Sau này, nếu còn có chuyện cần, tất nhiên Tiểu Việm sẽ dốc toàn lực tương trợ Tiểu Việm chấp tay nói với chiếc ly trưởng lão rồi nói Nhất định sau khi trở về tinh vẫn cát Người hãy thay mặt lão phu tròi rực trần một tiếng Chúc Ly mỉm cười sau đó gật đầu với Hắc Kình, thấy Thế Thế Hắc phung tay xé ra khe nứt không gian cười với Tư Viêm, Tư Viêm tiểu ca mời, Viêm cũng là cười lần nữa ôm quyền hành lễ cáo biệt với mọi người, sau đó hắn liền đi vào trong khe nứt. Mà Lân cùng Hắc Kình nhanh chóng theo sát, sau khi ba người tiến vào, khe không gian lúc này dần biến mất bên trong. Sơn mạch tụy lúc ngẫu nhiên truyền ra tiếng thú giống kinh thiên, mà khi tiếng giống tản ra Thì không trông bỗng lứt ra một cái khe Bất chợt ba đạo thân ảnh bước từ trong đó Tự nhiên là ba người tiêu viêm từ đông long đảo trở lại Phù ra khỏi khe không ra nhìn thấy từng dãy núi liên tiếp Lúi dài trải thành đại địa Tiêu viêm tiếp tục nhìn về chân trời xanh thẳm bao là Không lén được thở dài nhẹ nhóm So với không gian hư vô chẳng có điểm đầu điểm cuối Thì đại lục xanh tươi tràn đầy sức sống Luôn cảm giác cho người ta thư sướng hơn bội phần Tiêu viêm tiểu ca Tờ đây hướng phía Bắc Đi khoảng lượng ngày sẽ tới tình vẫn cắt Bởi vì tình thế hiện giờ của trong tộc Ta không thể tự mình đưa hai vị về tình vẫn các Hắc Kinh quan sát phương hướng xung quanh Rồi mới nói với Tiêu Viêm Làm phiền Hắc Kinh ở lão ca Tiêu Viêm mỉm cười ôm quyền đáp lại Hắc Kinh Đến khi đại sự có cổ long tộc ổn định Lúc đó ta có thể tùy thới ra ngoài Nếu còn gặp người của hôn điện Ta liền giúp người thu thập bọn họ Hắc Kinh vỗ ngưng Cười nói Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu Hắc Kinh Kinh Trung Thổ Hư Tế. Trong tu hào còn có kinh tinh tế, lên tính cách không tồi, là một người xuất tướng thế sao? Tốt lắm, ta cũng không dài dòng liền cáo biệt ở đây. Hắc kinh cũng vất vất pháo, vẫy tay chào Tiêu Viêm, không nhiều lời thêm, bèn xé không gian một lần nữa biến mất. Đi thôi, Tế Kình rời khỏi Tiêu Viêm cũng là mỉm cười chuyển thân về phương bắc, thân ảnh hắn thoảng động đã bay vút phía chân trời, và Thanh Lân cũng theo sát phía sau. Chiếu theo lộ tuyến của Hắc Kinh chỉ dẫn Không đến lửa ngày thì cảnh tượng quen thuộc Một lần nữa đập vào mắt Tiêu Viêm Tình Vẫn Các to lớn Cũng là nhượng như hiện tại khoảng cách xa xa Trước mặt hắn Trong sảnh hội nghị Của Tình Vẫn Các Giật Lão bàn đại sự với Phong Tôn giả bỗng nhú mảnh Cười khẽ cuối cùng trở lại rồi sao Tiếng cùi cười của Giật Lão Vừa dứt Liền thấy không gian trong đại sảnh dao động một hồi Hai thân ảnh dần xuất hiện trong cơn sóng không gian ấy Tiêu Viêm Phong tôn giả nhìn thanh niên vừa xuất hiện bỗng cảm thấy nào nào Trước khuất mặt ông hiện như vẻ kinh hái bởi giờ ông nhận thấy ký tức trên người thanh niên ấy Xói mình còn mạnh hơn một bậc Xem ra xuất ngoại lần này thu hoạch không nhỏ Ngược lại rực lão không cảm thấy vấn đề gì ngoài ý muốn mỉm cười nói Thế em cười cười tùy tiện tìm một cái ghế ngồi Sau đó kể lại Đại khái tình huống hắn gặp trong thời gian này Cho hai người nghe Khi nghe xong thì rực lão phong tôn giả đồng loạt cất đầu Không ngờ người lại có giao tình như thế với Thái hư khổ long tộc Dược lão cũng cười, bưng chén trả nhấp một ngụp, cười dài nói, chỗ của ta cũng tìm được một tin tốt đây. À, là gì ạ? Nghe được, tiêu viêm liền ngận ra chuyện hướng nhìn dược lão hỏi. Có liên quan đến tịnh Liên yêu hỏa, dược lão nháy nháy mắt nói, nghe được câu này thì khuôn mặt tiêu viêm hiện lên một vẻ kinh hỷ, khó có thể chè giấu. chương 1304 Viễn cổ bát tộc Phần tando cuối cùng của Tịnh Liên Niêu Hỏa đã tới tay, trên mặt Ti Viêm Chan đây sự kinh hãi lẫn vui mừng, Tịnh Liên Niêu Hỏa là dị hỏa mà hắn vẫn tha thiết mơ. Thứ hạng trên dị hỏa bảng đã được chứng minh sự cường đại của nó, lấy thực lực của Tiêu Viêm hiện giờ, nếu có thể luyện hóa nó thì chỉ chuyện thực lực quán lạp Vọt thẳng tới cảnh giới đấu tôn đỉnh phong trong nháy mắt cũng không phải không có khả năng Nào dễ dàng như vậy Dược lão lắc đầu quậy quậy rồi dội trò tiêu biệt một cái gáo rất lước lạnh Tịnh lên nhiêu hỏa chính là loại dị hỏa cực độ thần bí ngay cả ta cũng chưa bao giờ thấy được Người có 3 phần tàn đồ đó là việc mày bằng trời rồi Tấm cuối cùng sao có thể dễ tới tay như vậy Ách Lão sư nói có tin tức mà Tiêu biêm sửng sốt rồi liền quẹo hoài Mà âm thanh của hắn giống như là người kiệt sức Thật sự là không có phần tàn đồ cuối cùng Nhưng lại có tin liên quan tới nó Sực lão vớt sầu khẽ cười nói Tin tức gì ạ? Tâm tình đang quẹo hoài của tiêu viêm chợt bay đâu biến mất Liền vội vàng truy vấn Ở Trung Châu Cứ một số năm lại có một cái không gian giao dịch hội Những cường giả bình thường không bao giờ biết tới Thậm chí một số cường giả đấu tôn Nếu không có con đường riêng thì không biết được Sực lão mỉm cười nói tiếp Bởi vì tư cách đầu tiên để tham gia Không gian giao dịch hội chính là thực lực Tối thiểu phải tới đấu tông đỉnh Nói cách khác, người có thể tham gia Là những cường dạ chân chính của đại lục Không gian giao dịch hội Tối thiểu là đấu tông đỉnh phong nghe vậy, tiều viêm không khỏi Sững sờ, sau đó không nén nổi Mà thở ra một hơi Tư cách tham dự giao dịch hội quả thật có điểm kinh khủng Nhìn khắp các thế lực nhất lưu Ở đại lục, hầu hết Những cường giả đấu tông đỉnh đều bị bọn họ tận lực châu mộ Nhưng cái giao dịch hội này vừa vặn đã tới chuẩn từ cách tham gia mặt thôi Với cái được gọi là không gian giao dịch hội này Trước này tiêu viêm hoàn toàn chưa hề nghe nói tới nần nào Nhưng mà giờ đây hắn lại nghĩ đến việc nó bị duyên cớ phần lộ tuyến cuối cùng của tấm bản đồ Phần cuối của tấm bản đồ tịnh liên yêu hỏa sẽ xuất hiện ở giao dịch hội lần này. Tiêu viêm chậm từ một lúc rồi hỏi. Ừ, trong không gian giao dịch hội lần này, ta và các bảng hữu đã hỏi thăm được. Những người có giao tình và vừa lúc thu được tin tức kia. Thêm nữa, chủ nhân của phần tàn đồ cũng biết nó liên quan tới tịnh liên yêu hỏa. Nhưng do chỉ có một phần nên tính trao đổi vật khác. thư dược lão nói. Nếu biết được phần tàn đồ kia liên quan tới vật trên đời hiếm thấy như tịnh liên yêu hỏa, Như vậy muốn trao đổi ít nhất trả giá không nhỏ từ viêm chậm ngầm đáp Trước đây sở dĩ hắn chiếm được 3 phần tàn đồ Do chủ nhân của nó hoàn toàn không biết công hiệu Nên hắn mới tiện nghi được như vậy Nhưng lúc này nó đã bị biết rõ Thì tự nhiên sinh ra vài cái phiên toái Ừ nhưng chẳng qua đó là Chuyện không thể giải quyết Đây chính là tin tức duy nhất liên quan tới Tịnh Lên nhu chúng ta có được Nếu không nắm bắt thời cơ thì khả năng sẽ vĩnh viễn không còn cách để chiếm lấy Tịch liên như hỏa. Dược lão nói, quên đi, cần quản hắn là ai? Nếu đã phát hiện chúng ta cố gắng thu vào tay mới được. Tiều viêm chậm ngầm một hồi rồi nghiến sang nói, Từ lần đoạt được phần cổ đồ đầu tiên của tịnh liên như hỏa tới nay, tiều viêm rất thèm khác loại sinh hỏa này. Những năm gần đây, hắn vẫn là tận tâm khổ khổ thu thập phần cuối cùng còn thiếu. Mà giờ đây chỉ kém một bước lửa là có vị trí chính xác của cái loại họa diễm, làm sao hắn có thể dễ dàng bỏ qua được. Thêm nữa, nếu có được tịnh liền yêu hỏa thì tiêu viên mới có thể chân chính chống lại hồn điện. Loại mặt hàng như là cửu thiên tôn, hắn hoàn toàn có thể tát một cái đánh chết, giựt lão gật đầu rồi chợt nói. Trong các việc này không nói trước được, bởi không gian giao dịch hội mới lắm một lần, mỗi lần tổ chức đều có kỳ bão xuất hiện, thậm chí thiên giai đấu kỹ cũng có thể bắt gặp. Thiền dài đố kỹ Ngay tới đây thì sắc mặt tiêu viêm cũng hiện lên vẻ kinh ngạc Mà trọng lượng của giao dịch hội Cũng là tăng lên không ít trong lòng hắn thiên dài đố kỹ là loại trí bảo Những siêu cấp tế lực mới có được Hơn nữa đều là trấn tông trí bảo Loại vật như thế này Ai lại lấy ra để giao dịch Cũng như tiêu viêm lấy được đại thiên tạo hóa trưởng Nếu không có cơ duyên xò hợp E rằng không thể tới tay Không gian giao dịch hội này Còn bao lâu nữa mới tổ chức Tiêu viêm rốt ruột hỏi Còn khoảng 1 năm Dược lão tính toán thời gian đáp Còn lâu như vậy sao Ngay vậy tiêu biêm cảng cao may Hiện tại hắn đang hối hận Không thể Lập tức thu được phần cầu đồ cuối cùng Không quản dùng thù đoạn kỳ gió gì Hắn nhất định phải lấy cho bằng được Kha kha Cũng không có biện pháp Người vội chiếm dị hỏa Thì phải trước tiên có tin tức về nó đã Hoặc là xem ai có dị họa Thì cứ chạy đến chiếm đoạt là được Cũng chẳng biết trên đại lục hiện giờ Ngoại trừ phần viêm cốc Thì có thế lực nào có dị họa nhiều nhất Phong tuôn giả cười đùa Tiêu viêm cười khổ Dị họa nào có thể dễ tìm như vậy Thế gian này Nếu có dị họa nhiều nhất Chính là viêm tộc Dược lão cười cười đột nhiên nói Bộ tộc Nghe vậy thì tiêu viêm liền sửng sốt Đây là thế lực gì Sao hắn chưa từng nghe qua Đó là một trong viễn cổ bát tộc Có thực lực rất mạnh Giữa các thế lực lánh đời Và làm ngoài sự tưởng tượng của ngươi Trung Châu cũng không đơn giản như mặt ngoài của nó thể hiện cái gọi nhất điện nhất tháp lưỡng tông Tam cốc Tứ Phương các chẳng qua chỉ là cách xưng hô cực kỳ tự sướng còn có một số thế lực mà nội tình bên trong sâu hơn cả cổ tộc tộcực lão thành như nói viễn cổ bát tộc lần nữa ngày được cụm từ này lòng tiêu viêm thoáng dao động Trần trừ rồi nói viễn cổ bát tộc là những chủng tộc nào dự lão trầm mặc ruộn nhẹ giọng đáp cổ tộc hồn tộc thuộc về viễn cổ bát tộc Ngoại trừ hai tộc này còn 5 trụng tộc khác Được truyền thừa toàn vẹn tới nay gồm Viên tộc, dược tộc, thạch tộc, lôi tộc Nghe được những danh tiếng chưa từng biết trong quá khứ Tiêu viêm không nén nổi hít một hơi khí lạnh Trên toàn thế giới này quả nhiên là Có những việc vượt xa dữ liệu quán Vốn hắn cho rằng hồn điện đó là cực mạnh Không ngờ bọn họ chỉ là một trong bát tộc Nhưng dường như chỉ có thất tộc Tiêu viêm suy nghĩ rồi đột nhiên hỏi Dược đảo nhìn về tiêu viêm chăm chú mới nói Còn có một chủng tộc viễn cổ nhưng hiện giờ gần như phế bỏ Tiêu tộc cũng chính là tiêu gia các người hiện giờ Tiêu viêm chậm rãi thở một hơi dài Tựa như muốn phun bỏ tất cả tạp niệm trong lòng hắn Trước này hắn không hề nghĩ qua Chỉ là tiêu gia một thế lực nghị lưu của bậc mạnh Trời nhỏ của đế quốc gia mã Lại có lai lịch truyền kỳ đến nỗi bọn họ không thể nào tin được như vậy Dù là tiêu viêm không biết toàn bộ tiêu tộc năm sơ hùng mạnh cỡ nào Cường hãn đến mức nào Nhưng có thể đặt song song với tồn tại như cổ tộc và hồn tộc, tự nhiên hẳn phải có thể có khí tế kinh thiên. Nhưng mà giờ đây, một chủng tộc hiện hách đến độ đậy, lại bị đào thải theo tuyết nguyệt vụ tình. Tiêu tộc cũng từng có đấu đế, bởi vậy hậu nhân họ cũng có huyết mạch đấu đế. Nhưng loại huyết mạch này đến đời tiêu huyền tổ tiên ngươi thì bị hắn sử dụng triệt để không còn. Dược lão chậm rãi kể lại, huyết mạch đấu đế mặc dù cường đại, Nhưng không phải là vĩnh viễn Nó chỉ bảo lưu đến thời điểm khô hạn hẳn Mà muốn duy trì truyền thừa xuống Chỉ còn một cách duy nhất xuất hiện thêm một đấu đế nữa Như vậy huyết mạch mới có thể Có thêm sức sống và sinh khí mới Nhưng đáng tiếc Từ sau khi vị đấu đế kia Thì tiêu tộc không xuất hiện cường giả nào Cao cấp nhất và cũng gần nhất Chính là vị tổ tiên tiêu huyền kia Nhưng cũng như thế Dù ông ta muốn toàn lực xe sách tâm càn Để cứu toàn tiêu tộc cuối cùng Lại làm cho huyết mạch toàn tộc trở nên suy tàn Cho tới bây giờ Cái gọi là huyết mạch đấu đế của tiêu tộc Cơ hộ đã triệt để phế đi Ta ở trên người, người nhiều năm như vậy Chưa từng cảm nhận được lửa tiêu huyết mạch đấu đế Điệp này, có lẽ người biết rõ Tiêu viêm lặng lặng gật đầu Qua bao năm tu luyện Cơ hộ hắn chỉ hoàn toàn sự vào bản thể Để đột phá lành Làn xanh sinh tử bao lần Cái gọi là huyết mạch đấu đế dường như không có lựa phần tác dụng. Ha ha. Người cũng đừng để nó thành gánh nặng tâm lý, bởi vì lấy năng lực của ngươi trọng cẩn cái huyết mạch đấu đế kia, lão sư tin rằng sẽ có một ngày dù sớm hay muộn một lần nữa ngươi làm sống lại huyết mạch đấu đế như đã vế bỏ của Tiêu gia. Diệp lão vỗ vỗ vai của Tiêu Viêm, rất bằng giọng nhu hòa, "Tiêu Viêm mỉm cười, "Huyết mạch đấu đế thì thế nào? Lấy thực lực quán hiện tại cho dù bây giờ gặp những thanh liên đồng lửa của những chủng tộc viện cổ có huyết đấu đế kia, Chẳng sợ chút nào. Trên lệch duy nhất giữa đôi bên chính là ai trả giá nhiều hơn mà thôi. Nhưng ai cũng đều hiểu được, quá trình không trọng yếu mà chính là kết quả. Sẽ không ai quan tâm người đi trên con đường tu luyện bằng phẳng hay trông gai. Tất cả mọi người chỉ muốn nhìn thấy thành tựu cuối cùng của ngươi Nhìn thấy vẻ mặt của thị viêm hiện giờ, sực lão cũng vui mừng gật đầu tán thưởng. Trong toàn bộ đệ tử của ông, dù xét về thiên phú, tính cách thì hắn vẫn là lựa chọn thành công nhất. Tuy năm xưa vẫn còn lòn lớn. Nhưng mà hiện giờ hắn triệt để đã tẩy đi lớp bụi mù, dù sớm hay muộn, khó phần ngày cả đại lục sẽ vĩnh viễn, nhớ ký tên của hắn. Lão sư sao lại có kiến giải sâu sắc với viễn cộp bát tộc như thế? Loại tin tức thế này thì người thường khó mà biết được. Đột nhiên tiêu viêm nhìn dược lão rồi cười hỏi. Kha kha, tiểu ra hỏa danh mảnh kia, nghe được phong thành gì sao? dược lão truyệt ngần người cười nói. Lão sư cùng cái rượt tộc kia có quan hệ thế nào? Tiêu viêm nhẹ giọng hỏi tiếp. Dược lão tay cầm chén trà, một tay vướt nhẹ tròm sâu, khuôn mặt ông lần lửa hiện ra lụ cười nhạt nhạt, nhưng trọng qua trong lụ cười lộ vẻ đau thương và cay đắng, tùy là xuất ít. Ta thực sự là tộc nhân dược tộc, nhưng chính là tộc nhân đã bị dược tộc vứt bỏ đi.